Xin chào. Chào mừng mọi người mừng chào Chào đã quay tức r ở lại với t đại danh bổ trên kênh bổ ủ của a Annie Bây giờ Bây sẽ là tập p hồng lệ tức đại nương lại cười cười người chuẩn bị sẵn sàng chưa mục cư bình lại hơi sững người、Sao? sao cơ tức đại nương lại nói để đi gặp mấy người đó một cư bình vẫn trợn mắt nhìn nàng sững sờ không nhìn sang lại lẩm bẩm khó trách khó trách tức đại nương lại thản nhiên cười cười khó trách cái gì một cư bình nói khó trách thích đại ca xé tức đại nương lại cười, <cười> ngươi lại vì hắn mà bất bình sao Mục b ì n hai vẫn còn c h ư kịp trả l ờ Tức đại người ư ơ n đã thấp giọng thỉ thầm、còn、ta thì sao? Ai sẽ vì ta mà bất Thoáng trong mắt tức bình Mục bình nghe không gió, lại hỏi lại. Hả giọng Ai Lại lại đại Còn mà Mục cơ sao của vì sẽ sâu rõ u ơ n Nhanh chóng tiêu tán n g g thôi Hai tiêu Đi ư đi vào trong một gian phòng lớn bên trong có một người mập mạp mặc áo lam bụng béo p h p h ệ cười tươi như hoa hai mắt híp giống như là tên chủ cửa tiệm cầm đồ chỉ cần đá mắt với hắn lập tức có thể nhặt lấy ngân lượng tức đại nương vừa bước vào tên béo áo lam liền r ũ i dài mặt ra nụ cười không còn thấy đ â u nữa Đại đến đang đợi được. đứng đi. đại lại lại lại rồi, tới, nhiều Nói ngồi người giữ Mời. nương, nàng muộn còn chuyện ăn thương không nào xong muốn nương thòng thả ngồi xuống, lại hứng. Vậy tốt. Người rất bận rộn,、ta、không lưu làm lâu rất rất ta từ ta thảo. Ta thể Tức thả tốt, ta xa khách. hỡ dậy Vậy bỏ Mời. thứ ê n n béo á làm k i ngạc. Người ba lên bốn thình cầu ta tới, mà lại không lưu lại lại cầu lượt tới ba ta ta sao? lưu mà c Cao Đại nói người Nương bản, lõ p hai ả i hiểu rõ b đ ề đều u Thứ nhất, ta là thành thành. trên theo ta. thì chủ hủy lệnh Nhưng chấp nạc người của là làm lúc đây Ở dưới mỗi mỗi sự việc Khi mời người tới, vị tất vị đã làm chủ ý của việc Thứ hai, ý ta. l à ăn này người c h ơ i chắc đã là nhân tuyển tốt nhất người không làm phía dưới là còn có mấy người đợi làm t h ứ b a loại làm ăn đơn giản này ai lại cũng sẽ kiếm được lợi ta c ầ n bản nhìn người không thuận mắt chỉ mong người đừng có làm Nói xong, nắng tay. Tái kiến, bạn. bỗng nhìn dặn ra một nụ bạnh bạnh không thấy biểu tình nào khác. À, thế nào đi? Ta cũng là không vội lắm. Thử nghe chuyện làm ăn như thế nào, vậy thì cũng không ngại gì. Tức đại nương Tái cười, biểu đi, vội đại cào lão Cao gì. vứt tay. huyết một mặt thấy Thế ta Thử thế thì Tức ra vậy khác. đáp. kỳ là làm lắm. tức a nay không hề để cho người chẳng liên quan gì hay、biết. Cao khi không chuyện hề cho chẳng nhân nói người liên biết. xin ăn đến bản, bận rộn, trước c quý làm lão từ để gì tự nhiên. a o kê huyết có một chút cấp bách. một có cấp đại nương đây lại à bàn suy nghĩ gì vậy? Mọi người cùng nhau gì vậy? Mọi b c cũng không có không n g trở ạ Nói không cười h chục h ừ n ăn buôn bán mấy chục năm này n g kẻ làm mấy ta có thể giúp được ngươi một tay. Tức có được c giúp ngươi nương đại lại ư lạnh <cười> Suy nghĩ này không nhuận, cơn giận. đích phải chỉ là của mục tức ta để lợi ở hạ Hà cao h không ẳ n g lo i làm. mỹ Thình tình mỹ ý của c a Láo là Bản anh k h ô n g có c huyết ỗ mà dùng rồi. Cao kệ h dùng đ ầ u lưới liếm liếm mấy giọt mồ hôi trên chóp mũi lưới của hắn nhỏ dài đỏ như máu có thể v ớ i lên tận sống mũi chỉ n g h y hắn lại đột nhiên cười cười Đại đã được. đuổi đi được. nói cái gì, nàng đã mời ta tới. Giờ lại Phải biết nương, nàng nàng chuyện này không không nàng còn rằng, chuyện gì, bất ta thì ta ta một thì ta kể là là làm làm có có có chỉ Cao mỗ mới sao? Vậy số ăn Cao mô ta nếu n hắn ư làm không h nổi、hắn、lại cười ha ha cười. Cào kê huyết Cao kê nói à y chỉ c một lời hài ý cảm thấy rất c h ỉ là đắc ý cười tả ác tức đại nương đợi hắn nói xong liền nói tiếp một loạt các danh tự Còn chi liên sân vưu vị Hát thủy Báo Loan Tiên Trung Nguyệt Tẩy Tủy Thanh Một lần nói tới một danh tự Thớ mỡ ở trên mặt nói Nguyên Định, lần danh mớ ở cao ủ c a kể huyết lại dùng đầu lưới liếm mấy giọt mồ hôi ở trên chóc mũi lại nghẹn giọng Bọn họ cũng tới đây tức đại nương nói Cao lãnh o b à mời người lùi trước Cao kể u y ế t Ta lấy vội vàng nói đ ố i với chuyện làm ăn này Cũng rất, rất là có có c hứng thú Nàng có thể này ăn Nàng làm là rất, rất h o ta t hay ứ chuyện đại nương n l ã đạp c h làm ăn này tuyệt đối cơ mật nói ra rồi nếu như ngươi không làm chẳng phải lại có một nhân chứng sống hay sao cao k u huyết đáp nhanh Nàng an tâm, ta quyết sẽ không tiết lộ ra nửa ta ra tâm, quyết tiết điểm sẽ lộ Tức Đại n ư ơ n g lại tiếp n g ư ờ i s ố n g chẳng phải là có thể mở mồm nói năng s a o Trên m ặ t của cao k ỳ huyết dùng r a n g không đ ị n h h ồ i lâu m ớ i m ở m i ệ n g t h ố t v ậ y được v ụ n à y t a n h ậ n l à m b à nói dang h e xem t ứ c đại nương quay mặt bây giờ ta không n h ấ t đ ị n h b u ộ c n g ư ợ i phải l à m cơ m à cao k ỳ huyết lại g ư ợ n g cười Đại nương hát ấ t là phải b ứ c n g ư ờ i như vậy nào muốn ta phải như thế nào m ớ i c h ị u t ứ c đại nương l i ề n nói q u ỳ xuống Phát thể với Vong ớ i v hồn mẹ người phải đ ồ n g s i n h công tử cùng t i ế n cùng lùi với việc ớ v i này. s a o m ặ t của c a o k y huế y t đại b i <cười> ế n n à n g b <biết gió>. i <cười> ế t rõ. n à nặng t í n h t o á n cái gì? tức đại nương s ắ c m ặ t lại c h ậ m x u ố n g hét lên. Vậy t i ế n khách lập tức có hai t ỷ n ữ sinh đẹp bước r a m ộ t t r á i m ộ t phải b ộ d ạ n g g i ố n g như là muốn ép ca o k y huế y t r d i đi. mặt của h ắ n lại chẳng có m ộ t chút nào t ư ơ i c ư ờ i d ậ m chân nói n à n g tức đại nhân ư ơ n g rút c i gài kiểu tiếng kinh thiền ế thế huyết c Cao khăn bình thấy hét h bên bền lên động toàn tay tím vạt Một một t địa màu áo kỳ run bật bật lại thất thành Trận tiền thủ phong Nàng đã lên đã chẳng vi t í c Tức c h thiếu thương tức đại nhân h đại lại chẳng để ý tới hắn đứng dậy muốn đi cao k ỳ huyết dậm chân rồi lại thở dài Thôi rồi. Sinh ý này ta ta phát thề ta Bất Sinh nhận chịu linh rồi lời, với này Lần này vong làm của Có có lỗ Dám dám quá mẹ đại nương c ũ nếu g phải cho i ta b t tốt Tức tâm. t sanh hay kia Cao không. nương này Người yên bản. ý làm có tốt hay không. Tức đại nương lúc lão mới có cười cười. đại i r ề đình không phải á i đói ngươi lại đại cười quân đâu. huyết trận. Không vốn nhìn nương dạng như Ôn nụ được ra Cao hoa. tụt tức tùy kể k h lắm dỡ á Không khỏi không huyết hơi. phải sông nương. Nếu Đại một vì cái tên tiểu yêu cuồng xì、si、hách l i ề n cuốn lên nàng bao nhiêu năm nay thì để được nụ cười này ta phải đổi cả gia tài Cũng cám Tức tình nguyện sẽ tâm đại nương nga h i ê m mặt Cảo nàng Chuyện n y ế u như n ư ờ i giúp trọn vung n người 20 vạn lượng Ta t đưa sẽ cho Không h i ế một p h ầ Cảo huyết n ứ a người lại cười Lại khổ tay h Nghe khẩu khí ố t biết việc này là việc c ủ nàng sẽ không năng thắng n làm sẽ Hồi dễ đâu tới từ trước a Chi Chi phí tiêu rất rẻ sẻn một năm dĩ nhiên là không quá 10 vạn、đại、nương à, nàng Vùng tay một dĩ Đại là quá tay cái là hơn mức chi tiêu của cả hai năm đủ để thấy chuyện này g â y gớm đến mức nào tức đại nương nói cũng không khó cao k ỳ huyết tiếp lời Vậy xin được nghe được tức tiết đại nương nói người có biết thích thiếu thương hay không cao k ỳ h u y ế t cười khổ Quả như là m ộ tức nhân khó vật t dày đại nương hỏi tiếp người đương nhiên là biết lưu độc phong cao k ỳ huyết lại cười thảm <cười> cũng lại là một nhân vật không dễ đụng tức đại nương giải thích lưu được phong hiện tại muốn truy nã thích thiếu thường ta muốn người r à sức cản trở không cho lão ấy bắt được y ế kiến. huyết kiến, t đột tái Tức tức Tái tức ta Tức thong thả, tựng thề mất ngừng nhiên đứng ơn, nương ngạc nhiên. Người như ơn, không muốn nương thả, chậm nhấn từng chữ. Vậy lời thề với người mẹ của người... gì? đầu đại đáp. đi. đại đã lâu, hồi chậm chứ. lại rãi lời với là là làm. là dậy. vậy Vậy Cảm có Cao Cảm của mẹ kể ý cũng coi như là không đáng kể rồi sao mà của cào kể huyết đột nhiên phát đỏ trong mắt bắn ra một tia giống như nhìn t h i ê u đốt Thức tức rất hiểu ta Tức đại nương lại cười <cười> Ta biết、đó. Trong trăm tại đây, bắt người thả Trừ thì nhất gật ta tìm Ta tìm hồng nhiên hiểu khúc khích nhiên phi không nhờ như chưa định là phải cười có cái gật đầu của ngươi mới được Vậy ta không tìm Người nương đương vòng Muốn người người nếu muốn ngươi không ngươi lệ lại là là đại mới đi tìm ai quả đầu vả rõ đây Vậy Vậy dặm sẽ cao kể huyết cười lạnh vẫn còn có vưu chi vị nữa tức đại nương đáp hắn ta sao đã đáp ứng rồi cao kể huyết ở trên mặt có nét gần gừ dậm chân được chả trách ta nhìn thấy hắn ở trong hủy nặc thành hắn đã ưng thuận rồi vậy thì ta cũng chen chân một phát như vậy chẳng tính là không thể nào chịu nể mặt lưu bộ thần n nương cất tiếng cười trong trèo giống như tiếng trung nhu giống như nước hồ mùa xuân, nhưng mà lại tinh nghịch như Tức cất trèo cười bạc, c đại lại mèo o hồ ô mùa mà đã như vậy thì xong cao kể huyết ngắm nhìn nàng Nhán thần không còn sắc bén nữa Ngược lại lại dần dần sắc bé lại lại một ề m mỏng m Hỏi câu Trên giang hồi có t n đồn Nàng với thích thiếu thương chẳng với thiếu phải thích lại à không đổi trời hay trông đổi đ trời Tức sao đại nương vẫn cười, Nụ cười giống n cười cười hít ư đó đầu đang đùa gió hoa cành huyết nhìn hồi h trong Cao Giữa xuân vui ngày ngắm Lại một kể một hơi rất dài trên m à xuất hiện thần tình giống như cười mà lại không phải cười hắn lẩm bẩm Được được rồi được rồi sau đó lại cười cười khan hai tiếng hách liên tiểu yêu là một tên vô lại đúng là một tên khốn kiếp không có tương lai nói xong liền đi thẳng ra bên ngoài t ú c đại nương nói với theo bóng của hắn cao lão bản chuyện đó trông cậy cả vào người thay ngầm của cao k ỳ huyết nghe hết sức bất đắc dĩ kèm theo một chút mất mát hoang mang có, có giữ lời tức đại nương đưa mắt nhìn theo mấy cao kỳ huyết đã rời đi, đã Đại Cư Nương cao mắt mấy theo huyết thở hắt thấy thần nhìn Bình vốn đã gầy gò của tức đại nương lại càng nhẹ hấn. Nương hạ giọng, nhưng cho Mục cảm của Tức rời ra, mới lại Đại làm gầy gò trong cùng cũng giải nhủ. Tức hạ âm vẫn trong trèo tự quay đầu vén tóc vành tai ngọc bạch lại lộ ra khiến cho người ta phải ngắm nhìn dòng q u a nàng lại tràn ngập sự ôn nhu Ngươi Ngươi Không nhờ tiếng ngươi khiến cho cái tên, ta, tên giả thàm làm đã dối loạn đến mức chưa nói điều kiện đã đáp ứng ôn chuyện này vào trong người Bình nương nhíu mày thanh án không che giấu nổi Hiện lên nơi đuôi mày. Kế tiếp sau, Vẫn giúp giả giấu chưa rồi cái dối điều rồi Kiều Tiếp đại lại đôi đuôi tiếp đã Đã Đã đáp đáp tú ta hét thàm theo Tức theo của sao sao khẽ Kế cho che cách mức Mục Vậy vào Vậy Vẹo mày mày làm làm sầu cũ xem xem v ậ n khí như thế nào nàng cào giọng nói mời vưu đại nhơn nhân vào tì nữ a không người đáp vâng rồi lui ra bên ngoài mục tiêu bình phát giác tức đại nương có một chút khẩn trương lại gãi đầu tức đại nương lại chợt nói người có lời gì muốn nói mục tiêu bình lại ngớ người tại sao đại nương lại biết nàng mỉm cười người có lời thì cứ nói đừng ngại mục tiêu bình lại thắc mắc vì sao phải nhất định tìm những người này để giúp đỡ không có bọn họ thì lại không làm được việc sao Tức đại nương đáp. Muốn đối phó với sự trùy bắt Trừ tứ thì không ai thoát、được. Thiếu thường bị thương rất nặng, mà cố tích chốt thoát tất là phải dự vật trị, cứ của Độc có được cố chiếu chạy cao kể huyết và hách Độc chuộc Mục đại đáp đối đại đúng với phi ai phải liên người rồi nói nương Muốn Phong danh Không không nặng dình Muốn xuân、thủy. Bằng không này Phong dụng bệnh Lưu Lưu sơ phó Mà mò mà mua Vìu hữu huyết hở thủy Thì và vô sự dự bộ bị Ba bị là là là kể nhưng ta thấy cao k ẻ huyết đó chưa chắc đã lợi dụng được đâu phải tức đại nương lại nói rất dứt khoát ta đúng là đang cùng với lão hổ bàn m i ê u lột ra lão hổ đó lúc này vèn d ợ i vèn trâu lại trột trọt lên một tiếng một người cúi đầu tiến vào tức đại nương lại niềm nở chào đón v ư u đại sư mục k i u bình chỉ thấy người này thân hình ôm nhát trông chẳng ra gì không ngờ lại chính là v ư u trị t r i vị danh chấn thiền hạ người biết rõ đ ư ờ n võ công của lưu trì vị cao thấp như thế nào thực ra không nhiều nhưng mà hắn đã từng ba lần đảm nhiệm ngự chủ tổng quản của hoàng đế đầu bếp ở trong thiên hạ đều nghe lệnh của hắn quả thật không thể nào xem thường được lưu trì vị dáng người tuy thấp bé nhưng mà sau khi bước vào chẳng thêm nhìn lấy ai đã tự ý ngồi phịch xuống ghế nhìn bộ dạng của hắn giống như là tự phong hoàng xưng đế tức đại nương cũng không để ý gì c h ỉ cười nói nói đi tức đại đường lại nói một tấc đuôi của tuyết ngọc điêu cạo lông ướp lạnh lại hầm lòng nhãn thượng trào cùng với quế khương hoa nấu cái nào trước và nấu cái nào sau lưu c h í vị nói ngay không cần suy nghĩ Tuyết ngọc đều, quý nguyệt nhanh nhảy, gần như đã tuyệt trống. thường không có đuôi hoặc là đuôi dài. Đuôi dài thì thịt một thốn trong điêu quý đuôi đuôi Đuôi đuôi quý nhảy, hiếm ngọc nhanh gần như Hơn nữa, không ăn, ngắn thiên có hoặc chỉ có một cái đuôi ngắn là thốn của đã dài. dài khô khó hạ. là là dù ở nước trước t i ê n là dùng long nhãn để đun sôi phượng c h ả o cùng với diều vĩ cùng nhau nấu c h u n g không được chậm một phần không thể nào sớm hơn một phần quá chín thì lại cứng quá sống thì lại tanh đó mới là cách trộn ngon quế hương h ò a thì phải tẩy nước trước rồi mới cho vào canh vào trong bát quế hương h ò a quyết không thể nào chọn cùng với màu vàng hoặc là màu đỏ thấm cần phải chọn c á c loại cánh màu đỏ tươi trên nhị hoa có ba hạt màu xanh như vậy mới là c ự c phẩm thuần vị loại hoa quế hương này chỉ có trong ẩm má xuyên l i ề u hòa cốc tức đại nương nói bọn ta đã tìm ra rồi lưu i chỉ vị đ ắ c đầu một tấc đuôi của tuyết ngọc đ ề u quế khương hoa của l i ề u hòa cốc khó tìm khó tìm lắm tức đại nương lại đáp đ à tạo vì đại sư đã chỉ điểm phương pháp bào chế số một v i ê u chỉ vị yên lặng một hồi lâu đột nhiên lại nói tốt lắm còn việc thứ hai tức đại nương lại Lưu cười nói. Không có việc hai. có Không thứ t rất ì Vị bỗng nhìn gần Trong khoảnh khắc ngắn ngủ như tiên nhìn lại cực kỳ lăng lệ từ hai mắt của hắn lên. Hắn lập tức cúi lầm bậm. Không thể nào. Không khắc hai hai thể thể đầu. đầu từ mắt tức thế. nào kỳ cực của cúi Tức như Nương vậy, lập lại Đại lệ lóe lầm bậm. hứng thú nhìn hắn <cười> cái gì mà lại không thể được ngón tay của viu chỉ vị nhẹ nhàng g ó nhịp trên tay vịn của chiếc ghế tự đàn Nàng đã nhọc công mời ta. Năm nganh. đã thì thì bước bước mời mời, mười ta. l ạ i chỉ hỏi có chuyện này thôi <cười> sao mà lại không được tức đại nương lại cười cười về cách nấu nướng vừa rồi trong thiên hạ chỉ có lời của viu đại sư mới là chuẩn xác c của chỉ cái chỉ Tức còn chuyện khác Tức có Cảm tức cũng Mí mắt Mà chăm giật giật rất Ta hết tống nữa hay sao tức đại nương nói. Không có. Cảm ơn Viu vài Viu Lại nói Đại Đại nói Đại Ngài người quý không phân phó Không hộ bị Nương gì Nương lòng bận là ơn rộn dặn ó Sư sẽ s nói thế mà cũng nói vì chỉ v ị đập thành ghế lại tức giận kêu người mời ta tới là chỉ vì cái chuyện nhỏ xíu này sao tức đại nương lại hỏi ngược lại vậy nếu không thì còn có chuyện gì nữa l i ệ u chị vì chỉ v ị lại nói người thả tin cao kể huyết cái đám tiểu thương t ồ i tớ đó mà chẳng chịu để cho ta nhúng tay vào vụ này tức đại nương ra vẻ giật mình ồ thì r a viêu đại sư đã nhìn thấy cao lão bản rồi Vìu chỉ vị trị bực bội h ắ nhưng từ trong tay của ta lát Đừng ra của có lấm là lấm lát đề n g giấu đ ợ c Tức ta đại ư ơ n lại p h â nàng bùa Không phải l h thế thận ư sư t đâu Đại sư ăn nói ăn nên n r ọ Tức Hồng lại ệ ta chưa Sao đầu óc chưa có mê mội l k h ô n g b i ế thở đại sư lại sư bậc n g ĩ a liệt lại tin từ tráng t hắn Hào hùng tráng khí đáng Nhưng nàng lại khẽ h Đáng Nàng dài chuyện này quan hệ quá lớn hơn nữa lại rất hung hiểm vì chỉ vị nói vì chỉ v ị ta đ â y có bao giờ sợ nguy hiểm đâu tức đại nương lại tiếp nhưng đối thủ lại rất khó chơi vì chỉ vị ha ha lại cười giận dữ hê、hey, cao thủ nào mà không bằng xương bằng thịt tức đại nương lại nói hắn là con người đương nhiên cũng ăn cơm uống nước nhưng mà cơm mà hắn ăn lại hết sức khó nhá người khác một miếng cũng là nhai không xong đâu vì chỉ vị cười lạnh <cười> cũng chẳng qua là ăn cơm công môn mà thôi tức đại nương lại nói chỉ bất quá t r á n h cầm sắt của người này là có rằng sắt cũng không nhai được vì chỉ vì lại thắc mắc sao vậy chẳng lẽ là thiết thủ vô tình l ã n h huyết truy mệnh sao tức đại nương đáp cũng không đến mức như thế người này là một bộ thần lưu chỉ vì lại ngẩng đầu lên cười lớn <cười> Lưu làm lại độc Đột có phong、sao? Hắn thì làm gì có gì? Ta... Đột nhiên sao? ngậm miệng. gì gì? Ta... tức đại nương vệ mặt trắng bệch cắn mồi nói ngài không làm thì cao kê huyết vẫn là sẽ đảm nhận được việc này một khi thành công hắn sẽ nổi danh giống như ngài vì chỉ vì lại chợt dừng bước tức giận cướp lời Nàng đừng hòng động ta. Ta thực sự là mạnh hơn hắn nhiều. Tức đại nương thấy lão dừng bước, ánh mắt sáng lên như tia nắng bàn mai chiếu ở trên biển xanh. Cho dù là hư danh, thanh danh của hắn vẫn đang vang dội hơn ngài,、Vậy、chẳng lẽ ngài không biết sao? Nàng nói tiếp. Cào lão bản, thông thường còn chuyện người lạnh. Chuyện mà là là Cào đại đẹp vừa có kích thực Tức bước, chiếu Cho của chịu cho khác. chỉ mắt mai làm thấy hư hư ta, ta tia biết tiếp. tốt tốt? sao? sự lão lẽ lão lại dội vài Vìu dù ở vị Hắn chuyện lại làm chuyện tốt gì? tức ố t t gì? đại nương nói Không phải hợp h lại sao? Vìu vị trì ự cũng Nàng nói muốn thần phong nào? nương nói làm phải đại xem Ta bắt thì thế Tức lưu bộ độc c Vậy không có gì ngăn cản lưu bội thần t r u bắt thích thiếu thương thích thiếu thương vì trì vị lại nói là cái tên không phạm triều đình đó hay sao tức đại nương sắc mặt chậm xuống làm hay không làm tùy ngài nói xong liền dậm chân mục kiêu bình vội vàng vẫn đủ nhãn lực trừng trừng nhìn view chi vị họ view đột nhiên quay n g ư ờ i lại đang dùng nhãn thần bé như đào xạ và trong tức đại nương thì vừa vặn lúc đó chửi nhì vào đôi mắt cọp to như là chuông đồng của mục kiêu bình g ã cảm thấy hai mắt nói đau như là bị kim châm thì view chi vị đã vội vàng đưa mắt nhìn sang chỗ khác Muốn ta làm, Viu cũng không khó. View vị nói. Nhưng ta có điều kiện. ta Tri ta Hết có chương. khó. Vị điều bộ thần đến rồi tức đại nương ngay lập tức thúc giục Người nói đi Vì vị đáp. Đây là phi, phi Vìu tức đại nương lại cảm thấy khó hiểu Vậy, người vì ậ y ngươi muốn g Vìu lại chỉ vì ớ với i ngoại hiệu khuyển Bản, tưởng xứng với nhau. Cao Lão thực lưu kê bất là của sự v sắc mặt thoáng nét tức giận lập tức lên tiếng Không cần phải cần mai mỉa tức a ta danh nữa. ta hai của như nổi nhưng còn tướng đường ván tư và tần ván tình của nàng, quả là tuyệt sắc dài nhân. Nếu như nàng chữ thực, hào thấy thật h tư vậy, với vào và đây, tuyệt ái dài sắc Lúc bậc sắc mà là quả a dào bọn họ h ta, ta hiểm nhúng o mạo vào ta, ta tay vậy vũng sẽ cái nước đại ụ c cũng được. Tức này đ nương cắn chặt m ô i lắc đầu vì chỉ vị nhún vai Lại không suy nghĩ suy m ộ tức chút t nào sao?、Tức、đại nương vẫn lắc đầu ở đây không phải là thanh lâu Ta tú trên Ta từ trách thành cũng cho chối. Chẳng không những người như người. Ta từ chối. <cười> Chẳng trách nữ nhân ở thành này tín niệm nàng như giới phải môi là bà ở v ậ y Sinh tử lại Viu nhau. tử dựa vào nhau. Vì chỉ vị lại xoay tay nói tiếp Cũng không còn cách không nào. tức a đã nhường đường nhường chỉ h cầu yêu t phẩm. Không dám muốn nói nàng. là h hai nhân chướng nhưng ỉ dám dưới muốn mà nói nữ nàng cũng không là của đại ư được ợ c còn chuyện Tức Vậy thì còn chuy chuyện gì bàn nữa. đ nương lại bóng thốt người lại không muốn ta sao chỉ vị lại khẽ d ù n g mình á n h mắt phát ra một tia nhìn kỳ dị liếm mồi đáp <cười> Đó tức h hẳn ì lại là điều mà ta ảo ước Nhưng đại nương lạnh lùng nói người nếu như muốn ta thì lại càng dễ bàn bạc vì chỉ vị lại vui mừng ra mặt <cười> Nếu như nàng cùng nào nhảy núi biển Cũng chẳng nan thể mà vào Ở có với vì ta một Ta tử đao lửa đêm sẽ sẽ tức đại nương nhắc lại ngủ một đêm sao vì chỉ vị lại vội vã gật đầu tức đại nương nói tốt mục k i bình đột nhiên lại hét to các người đang tính chuyện gì đó vì chỉ vị ánh mắt lóe lên lại quát đây không phải là chữ c ủ a người mục k i bình giận quá không k i ể m được chỉ tay vào tức đại nương rồi vào viu chi vị kêu lên các người <cười> tức đại nương lại nói kệ giác hắn vì chỉ vị nói vậy nàng đáp ứng rồi sao tức đại n ư ơ n g gật đầu vậy người cũng đáp ứng chứ vì chỉ vị lại cười nham nhở <cười> ta thì có gì là không đồng ý được cơ chứ chết dưới h ỏ a máu đơn làm quỷ cũng phong lưu tức đại n ư ơ n g lại ngập ngừng chỉ có điều phải sau khi đã thành công vì chỉ vị lại có một chút do dự rồi đáp luôn vậy cũng được tức đại n ư ơ n g nói tốt người đi đi vì chỉ vị đi được hai bước đột nhiên lại dừng bước hơi quay đầu lại nói ta lại muốn hỏi nàng một câu tức đại nương có một chút mệt mỏi hỏi đi vì chỉ vị từng chữ từng chữ chậm rãi thốt nàng vì thích thiếu thương mà làm việc này cuối cùng liệu có đáng giá hay không hỏi xong không đợi nàng trả lời chớp mắt đã biến khỏi sảnh đường một cự bình hùng hồ chất vấn Bà... bà có thể làm như vậy sao tức đại nương lạnh lùng láp ta làm vậy thì có liên quan gì đến các người đừng có quấy nhớ ta nữa tên thứ ba mới là người khó đối phó nhất đó mục k i bình khó nấy nổi cơn giận nhưng nhưng mà bà thực sự là tuồng mặt dày tức đại nương lạnh mặt lại nghiêm giọng nói tuồng mặt dày sao ta hiện tại đã làm chuyện đó hay chưa mục k i bình s ứ n g người một lúc sau dường như nghĩ thông việc đó lại vui mừng kêu à, vậy thì ra là bà chỉ giả vờ đáp ứng hắn bà sẽ không tự đại nương hơi nhếch cầm hồ to thình h á t lên công tử thị nữ ở bên ngoài ứng tiếng hồ vàng đại nương có lời mời h á t lên công tử như vậy câu mời đó cứ từ những chặng từng chặng lại c h u y ệ n đi xa nghe giống như là c ô n ữ bạc đầu kể chuyện quá khứ huy hoàng hàm chứa giọng nói ù oán du nhàn Chẳng Tức ngọc chống c thể nào nói ra. Tức đại nương tay đại ra. một dựa vào là ghế như là có m cư h ú t mệt. mỏi Mục bình đang muốn nói gì thất ì bình bỗng nhiên nghe thêm một giọng nói vang. nương, nàng vẫn mạnh thêm khi chơi khỏe chứ? h cười Đại một từ tay, t Mục cư bình thất kinh người đó vô thanh vô tức bước vào trong sạch đường ngay cả rèm cửa cũng không thấy vén lên một cư bình nhìn ra c h ỉ thấy có một công tử sang trọng trong mỗi một cử chỉ đều có khí chất cao quý tự nhiên đang ngừng trầm đang ngừng thần ngắm nhìn đại nương thâm tình hiện hiện tức đại nương nói người tới rồi đôi mắt đ a tình như nước của h á c liên sơn thủy chấp nhẹ lại cười đáp <cười> ta đã tới tức đại nương lại uyển c h u y ể n nói người có nhớ ta đã từng cứu người ở bạch sơn hắc thủy hay không h á c liên sơn thủy lại tới tới gần lại nói tiếp Cũng cho không quên năm miến th thần ưng sát, Nó đã cho ta ẩn thân Vân Nguyên Khi kiếm đó đã tại tói trị sát ta tức đại nương thở dài người nhớ rất ký h c l i ê n x u â n thủy lại nói vậy đại nương muốn ta làm gì t ứ c đại nương nói t h ẳ n g không một c h ú t ngập ngừng t a m u ố n người ngăn không cho lưu được phòng bắt được thích thiếu thương nếu như cần h ã y giết chết y luôn h c l i ê n x u â n thủy đ ồ n g tử thu nhỏ lại lại kêu lên cái gì t ứ c đại nương vươn thân hình m ề m m ạ i ra c ầ m lưng l bàn tay của h c l i ê n x u â n thủy lại nhẹ nhàng nói người lại sợ bổ thần sao hách liên xuân thủy quay mặt đi lưu được phong thì không phải là vấn đề y hoãn hờn nói tiếp ta lại cứ tưởng tượng nào và thích thiếu thường vẫn còn v ấ n vừng tình c ũ tức đại nương ghé sát tai của hắn ôn n h ù thầm thì Thì đó là ta cầu ngơi làm hách liên xuân thủy chỉ cảm thấy một làn u hương nhàn ngập tràn ngập ở trong mũi nhìn đôi mắt đen l á y long lanh của nàng đôi môi cong lên yêu kiều chiếc cằm xinh xắn Y ở t r o n g lại ò n g l r u n g dậy, lật tay n ắ m l ấ y tay của n à n g um thầm kích động. đ ạ i n ư ơ n g ta Y l ạ i c ả m thấy thế g i ớ i lúc n à y là đẹp đ ẽ nhất, có chết c ũ n g k h ô n g h ố i t i ế c Tức đại nương r ú t t a y lại, m ỉ m m ồ i nói người l i ệ u có l à m được hay không. h a i l i ê n xuân thủy c ả m thấy trong tai y c h o g zong, c kè vừa nắm chặt bây giờ d i ố n g như đã mất b i ế n n h ư n g mà u hương vẫn còn vùng v ấ n lại, t r o n g l ò n g của Y m u ố n m ở miệng k h ó c t o n h ư n g m à c u ố i cùng lại g ư ợ n g cười vậy được nàng đã cầu ta ta nhất định là sẽ làm tức đại nương ủ oán than công tử sao mà của hách liên xuân thủy lại trượt lạnh hoàn toàn không còn là đa tình công tử mà giống như là một sát thủ máu lạnh y trừng mắt nhìn mục kiêu bình nói người lại là ai tức đại nương lại trượt hát hơi một cái mục kiêu bình đột nhiên nhớ t ớ i lời dặn dò lúc t r ư ớ c của tức đại nương vội vòng múa trường màu tạo nên cuồng phong làm cả sạnh đường chém chém này dẻm bay hắn á t đ Xuân Thủy lướt nhìn gá một cười á cái cái, i Rồi lại nhìn thêm một cái nữa Thóng thêm một một b ớ bước c Cầm cổ lại Lại Lại thoái vài đại thêm một tán thưởng tử Thì bình Hay, hảo hán mà rượu nữa ngừa uống ngủ tướng rồi lớn ba tiếng rồi đi ra ngoài tức đại nương lại thở dài hắn đi rồi n g ư ờ i có thể ngừng tay rồi đó mục cư bình vẫn đang cầm trường mầu m ố i thành trận gió mãnh liệt nhưng mà giọng nói trong trẻ của tức đại nương vẫn gió gió ràng ràng c h ư a đến tai của gá mục cư bình lại dừng mầu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra tại tại sao tức đại nương lại mắt lúng liếng đáp y là loại anh hùng như vậy vì có người ở đây chứng kiến cho nên nhất định là sẽ thực hiện những lời gì đã nói ngứa đ ị u của nàng lại chợt thay đổi đi rồi mục cư bình lại càng chẳng hiểu gì Tức Đại nói ư chưa được ơ n vẫn hẳn nghe n g giải đi khi hai thích Thực ta câu ra Sau vừa Y mà với người, là mới người rời khỏi cửa Người sảnh này Là cửa tới h minh Nhưng nhược hết thông minh thuật chính theo tính chấp thủ、đoạn. Hẳn ô công n cũng đoạn g mà điểm Tâm làm cảm Lại việc đối cờ cao sức trí rất bất Bất Võ v dựa là ta thật tới Lại là Nói tới đây tức đại nương lại thở dài ưu á n rồi mới tươi cười nét mặt nói tiếp Người như y, chắc chắn sẽ không thể nào tình trước Chắc thể địch y của sẽ mất mặt trước mặt để lúc nãy y vì tình cảm kích động cho nên đáp ứng yêu cầu của ta nhưng khó mà đảm bảo y sẽ không nuốt lời nhưng vì có người ở đây cho nên y biết chắc là thích thiếu thường sẽ nghe được câu chuyện này do đó y sẽ không nói thẳng chẳng giữ lời đâu Rồi hình như đột nhiên đột chuyện gì đó. Nàng lại kỳ Vị biện trợ không、được. Bật、hỏi. Tại sao thế Tức hỏi đại sao nếu ư Người người được trường ơ n ánh mắt chuyển động hỏi lại gá. Người còn muốn nguyên Chủng Liên Văn Chính g gá Hỏi thích đại ca của người, Thoát được ma trường, Khôi phục nguyên khí lại lên vân trại, chính chém mắt ma tù Trại tài có ca của đại lại lợi t thù kẻ hay không k hay Mục i b ì như gật Tức đầu đại lia lia n ơ n nhẹ nhàng nói g thích ê m Nếu như h t trại chủ biết ta nhờ người như vậy ít nhất định là sẽ không chịu tiếp nhận sự viện trợ nhưng những người như lưu độc phong cố tích triều đều không phải là dễ đối phó Nếu như thích trải chủ không chịu nhận sự giúp đỡ của người chịu thích khác vậy thì trải trù của giúp Vậy sự đỡ l à một thế nào, nào m cư bình cuối cùng cũng hiểu được một chút giọng nói giống như là đầy vẻ nhẫn nhục để làm việc lớn Được đại đứng đúng nương cười Tức rồi nói lại kiều mới Ta Thế sẽ không chứ gì yêu dậy bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng chém giết vàng trời ngoài kia tức đại nương cũng kình hái kêu lên bọn chúng không ngờ đã nổi công thành rồi mục tiêu bình huy mâu sung phong vậy thì để ta đánh đuổi bọn chúng tức đại nương thò cánh tay trắng nón nà ngón tay búp băng ra lại giải thích bọn chúng không thể nào tiến nổi đâu chỉ nghe từ bên ngoài chuyển đến một giọng nói uy nghi từng chữ từng chữ tốn vang lên Người trong nặc thành nghe hủy đây. Nếu như g i a thích thiếu thương, l ô i q u y ể n thâm bên i nhi, mục kêu i b ì n h t h ì c ó t h ể thể được m i ễ n t ộ i Tốc đ ạ i nương lại cười. Lau ã o cổ gọn hoàng kim lần này n ộ i l ự c cũng là sung man đó. Nhưng mà ở t r o n g lòng của n à n g lại t h ầ m thắc mắc, bọn c h ú n g l à m s a o m à k h ẳ n g định được thích thiếu thương mấy người đang t r ố n t r o n g t h à n h Mục kêu i b ì n h ở t r o n g lòng l ạ i n g h ĩ k h ố n n ạ n s a o mình lại cứ x ế p s a u thích t h i ế u thương t r o n g s á c h t r u y n a m à t h ế quái nào mới đó mà đã b i ế n t h à n h n h â n vật t h ứ tư rồi. Chợ t bên ngoài, l ạ i t h à n h vọng, l ạ i t h à n h â m un h ò a và n h a nha. t ứ c đ ạ i nương, Các người ở đây a n cư h ư ở n g l ạ c k h ô n g l i ê n quan đ ế n t r i ề u đ ì n h chẳng phải l à vô la vô n g h ĩ rồi sao. h à t t phải v ì thích thiếu thương i ế u t h m à c ả thành đất ở vào trong k ế t cục t a n g h o a n g t ứ c đ ạ i nương l ạ i k h ị t mùi, khinh b Cái tên t i ể u t ử x ấ u xa c ố tích c h i ề u kia. n g ư ờ i đ a n g đồ dầu v à o l ử a m u ố n gây c h u y ệ n t h ị phi à Mục kêu b ì n h n g h e thấy t h a y n g ầ m của h ắ n t a mắt đ ỏ n g ầ u Tên k h ố n lại một giọng nói nữa vang lên thầm í c chỉ khác h thiếu thương hãy Không Ta bắt bắt Thay Người đi người người người đây ra là biên nhi tiến tới gần một bước lại thầm thì lúc ư Thường Trường Lưu chưa Trường như được người như Trường Lưu u Thiếu quả hậu Nếu Độc đáp Độc đầy Độc nội Thích cũng Cô Thích có lực công của người này rất cao Thân phận cũng cao chắc Phong Phong phận phải phải Phong Không hay nghe họ Hoàng không hồn Thân không Hoàng không thâm thì bao Lão cao Văn bạn nói năng Lân tròn này Lân tên Văn giờ giới biết Ta rất mặt thâm Kim Kim giỏ khôn là là là là là l và vậy Võ Vậy đó có một nữ tử tiến vào nhanh như tia chớp mọi người chỉ nhìn thấy mắt hoa lên nữ tử đó với thích thiếu t h ư ờ n g Chỉ e Đó lúc à vào khăn làm Nàng Toàn lưu loạn lập ưa nương đầu độc đen Đại Được đã vội bộ chạy bục tóc chán tức cáo công phòng phờ phất tình Khăn nhìn thấy lập tức báo cáo. Đại nương, được tấn công thứ nhất h xòa xòa Từng vấn trên nữ tấn ta tử vã vừa Mấy báo bị n g ta t đẩy lùi này n g trên mặt hiện phòng Chỉ tới rồi lên độc đã sợ sẽ khó đối phó đối Lúc này lại thêm một đại hán dũng mãnh chạy tới chính là mục kiêu bình y thế mọi người trên liên vân trại đang đỡ người ra lại ngạc nhiên hỏi các người làm sao thế tất cả là bị điểm huyệt hết rồi sao Huỳnh Linh Thập Nhi đều đang ngóng nhìn hồ hết cả thợ. Thích thiếu thường, chặt thẹn, trách địch trước mắt. Mọi người cứ nhìn chầm chầm như vậy, chẳng đều quên yêu kiểu. duyên yêu. xấu Vân Biên đang ngóng nương lên nắm nàng, người nói. nương, nằm lộng nương dáng, người không Đệ đại Đại đại Đại lấy lẫy lại Trại si cười mọi và vất và vậy, tức một tay Tức trước dạy bước bước, mê của sao? cứ cơ cả mắt, hổ tức c nhân không tưởng tượng được tức đại nương thành Thành thực chủ Huy Nạc thành thực ra lại ra xoay i n như、vậy. Càng không nghĩ h đẹp được vậy. bà l ã lụm lúc nãy có thể là người con gái mỹ lệ cụm có con Tức nãy người nhường này. Tức đại nương thể gái Đại o mỹ x người hỏi trần vãn tình tần vãn tình vãn từ đâu thẩm biên n h ì đáp thay Quyền ca tế xỉu, đường, đường tỉ đang cứu màu, ấy y đường, đường đang Nương nói. tinh thông nhất Vãn tình, đi mau, toàn lực thủ thành. ca chị cho ca. Tức tế tỉ, thơ thủ đại Đại đó. đi Mùi lực Thầm bên nhì lại mở lời. Vậy bạn ta một tay Trại thụ nhì huynh họ hưởng mở bên bạn Bạn Liên cũng Vân đứng đồng lại lời giúp Vậy dậy Các cả sẽ để đệ đều ý. đều ý không nhẹ Nhưng mà giờ đã nghỉ ngơi giờ mà đã đụng các tinh mạnh lắc người không quen thuộc với cơ quan của huỳnh ặ c thành nhiều người ngược lại là còn vướng tay vướng chân nếu như kẻ địch tấn công vào vậy thì các người c ò n muốn đứng bên ngoài cũng không được sao không dưỡng sức đợi một lát nữa sẽ chém giết địch nhân cho thống khói thẩm biên nhi lo lắng đại nương người nói bọn chúng có thể tấn công vào đây được hay sao tức đại nương đáp nếu như không có bổ thần vậy thì còn khó nói khoảng nửa tháng thì chắc là cố thủ được thẩm biên nhi lại nói thêm vậy lúc nãy đại nương có đề cập đến ba người tức đại nương ngắt lời đó chỉ là chuẩn bị cho đoạn đường về sau bây giờ vẫn chưa cần thiết thẩm biên nhi ảo náo nói quyền c a đã thủ thương rất nặng v ế thích t ư ơ n thiếu thường thàn ngắn rồi lại thở dài muốn nói gì đó rồi lại thôi tức đại nương nhìn vào mắt của y rục i á chẳng nói ra đi thích thiếu thường ngẩng đầu nhìn trời than thở Ta nhớ tới thiết thủ. Thiết thì... ra nhớ nhịn nếu Nhưng giờ... ở đây. Vậy thì... Nhưng bây Vậy giờ... cũng chết Chỉ cảm của không này sống bản thân của mình giờ thiết thụ thấy biết sao ra lưu i ê n đến không n lụy g ít ờ i Chỉ sợ l ô luôn n nặc thanh này Cũng có thể bị hủy luôn trong sớm tối. Hết trường cả có hủy thể hủy Hết tối bị Lưu sớm đ ộ c phong lại nói tới bốn người mặc áo gấm đang khiêng một cái cáng đến gần hoàng kim lần thì thấy lập tức cười cười Lưu lò Lưu là Người tiểu muốn Đại đệ Độc đã tới ngồi rồi Nhân Ngày không Phong trên cáng、người、nghĩ thì chết chết mà ta sao hoàng kim lân nghe vậy, sợ run, vậy lại u Được Phong l <cười> gượng cười k h ô nào g không gan cũng dám không dám, tiểu tay trời đệ có l k h người lưu được phong lại tặng thêm một câu Nếu như vậy, chỉ cần ông trời cho ngài can đảm, thì con cũng giết chết chỉ cho thì Hạ cũng không vậy vậy trời Tài sao sao. đảm, hoàng kim lân kinh hãi hắn biết người này miệng lưỡi sắc bén cho nên không có muốn đôi cò trành cái vội vàng trừ người né tránh câu trả lời quay sang lễ giới thiệu Vị Vân Vị Vu Vị Vị dịch này là công tử, nghĩa tử của thưa tướng、đại、nhân, có công đầu ở trong chiến dịch phá Liên Vân Trại. này là danh tướng dưới chướng của phó thưa tướng, lạc đà tướng quân tên là Tiên Vu này là ái tướng thần thích của tướng già, thần nhà tướng quân Lãnh、Hồ、Nhi.、Vì、này là là đà là là già, lạc là cố của có của thích của cục của quốc cục được tử, tử thưa Trại. thưa trụ tiều th phá phó Hồ hộ dưới đại đầu đã Kiều. ái ở cao phong l ư ợ n g c a o cục chủ. Vị này là... Lưu Đồng phòng n g t gật đầu lướt mắt cho qua lại nói đều Đại Đại đâu, đã đó. Đáng hữu quan yêu quên hậu, là là Lúc lầm lộc lại Hoàng ngài mà. này, vào bằng bảo bãi nhằn rằng rằng thần Nhân, nhịt. Nhân, cũng không phải là người thường、đâu. hồng nhân tin tướng tưởng mình phòng tướng không chẳng nên không gia gia thích Phó hệ phải phủ cho chỉ ta tiếc, ta của của cơ cứ cỡ cao, có cao. với dám ở e hoàng kim lân sớm biết người này miệng lưỡi gai góc cho nên vội vàng đỡ một câu <cười> Lưu đại Nhân nói rất hay. Đại Nhân là làm luận là Làm Lưu Lần tướng của Thánh Thượng. như được. được Được tiểu Nếu tiểu cầu dấu Đại Đại đại đệ đệ đó? đây đáp. hạnh nói tiền với giả tiền sinh. giao, vinh phải khai rồi? Kim Nhân Nhân ngự Thánh danh cùng Bọn tiểu đệ làm sao mà sám sánh sẵn sánh bằng. bọn còn không Phong tay ra giấu ngừng. <cười> không cần phải khai khí. Tình hình ở đây như thế nào、rồi? Hoàng hay. thì khí. thế cây có rất ra Tề kết tay của sao sao vậy mà mà về cá sám dơ ở bọn tiểu đ ệ chưa đuổi thích thiếu thường lôi quyển thẩm biên nhi mục k ê u bình khi mà chúng tới đây lại thì lưu được phong ngắt lời người của phích lịch đường đã cầu kết với dư ơ nghịt n g i lên vân trại rồi có phải không hoàng kim lần đáp chỉ có hai người là lôi quyển và thẩm biên nhi lưu được phong ngạc nhiên nói vậy lôi đằng lôi pháo lôi viễn lại không có ở trong đó sao hoàng kim lần tự đ á p đã bị bọn đ đề... ệ Tiêu diệt hoàng ế t cả Độc rồi. Lưu p h n g l ê một t i ế n Đó nhất định Đại đã Đại đường nói nhất nhờ phục binh của văn trường Văn、đại、Nhân. Ta đã từng nghe Văn、đại、Nhân nói rằng lôi phích lịch đường là mối ở trong lòng. Dù muốn dùng bọn họ, nhưng mà vẫn cần người Hoàng phục phích lịch họ, phải phái hết. Ta tiêu diệt là lôi là lo mà của mối ra ở Dù kim lân nghe như vậy cảm thấy rất mất mặt lưu đ ư c phong đại nói vậy hiện nay, bọn họ đâu cả rồi? hoàng kim lân đáp Bọn chúng đã chạy vào trong hủy nạc thành. chạy hủy đã vào lưu đ ư c phong nói c hoàng ắ c thích thiếu thâm kim ề u Uyên đại để chạy tói hận, cho nên trong Vân cố vào ý ép ư ợ n tay hủy nạc thành này c t h n n h à trong i diệt bạn họ. Có phải Kim ê u t bạn không? Hoàng、kim、Lân họ. Có ở trong lòng hoàn toàn b ộ i phục phán đoán của lưu động c p h o Nếu như mượn tay của kẻ bạn tránh nhiều khác chờ khưa họ thì có thể tay rất của có kẻ phòng i thiết.、Và、lại cũng không phải phải ề đề n không cần cũng không phức p h Và mấy cái chuyện truy cái chẳng Độc chúng đã chết chưa? báo nổi. lại nói tiếp. thù thể phong Phong Nhưng Lưu nào bọn đã Hoàng kim lần h lại đáp t h ự c tất cả đều đã r i i hết x u ố n g hào nước q u a n h thành h ó a thành sương t r ắ n g liều được phong lại hỏi n g a y v ậ y các n g ư ờ i có x á c đ ị n h đúng là bọn họ hay không hoàng kim lần h l ư ỡ n g lược về về cái này liều được phong lại n h ớ mày đã hỏi qua tức đại nương thành c h ủ huy nạc thành h a y chưa có tích t r chữ bước lên một bước lại đáp thay đã có hỏi qua Nhưng lưu đ ộ c phong lại cười lạnh、ừ. Nàng ta đương nhiên là không là ta để cụ h o vào các c ngươi rồi. tức triều lại không bằng lòng lướt lưu đ ộ c phong Nàng ta có ý lưu ý do dân cho bọn ta vào? gì không nàng mà là lại lạc lại chỉ h bọn Bọn quan, ta ta ta t ờ n g l đ ộ c phong trầm biếm người đã từng đảm nhiệm chức vụ cao ở trong liên vân trại vậy tại sao lại không hiểu đạo lý đó chuyện trên giang hồ này phải theo quy củ của giang hồ cái gì quan nha với triều đình người ở trong trốn võ lâm không ai có thể nể nang đến cái mặt của người đâu Cô thích Cái của cũng có cái cụ chứ có không không triều một Đất trong thiền trần thiên tử, hồ hồ? hạ phải khổ hay thứ Không hồ, nghĩa pháp. giận giang với giang đái dưới gọi giang quy sớm sao? mà lầm, đã đầy đạo bụng bùng lên nổ. vương Vượng nào dân. vượng gì gì dứ, là là là võ kẻ Vương người Pháp Liều Đậu phong từ từ xoay người đối diện với cố tích c Cũng Triều tự tội thường dân. Đó mới chính là Vương Vương như dân Pháp phạm hay h lắm xử Đó n vương h Pháp là trí ô vô n Nếu dùng g tử vương p á p để xử lý người triều h khó mà thoát khỏi vòng Pháp ì Cố Công cũng Cố Người vòng Tử luật Tức t đó mà chỉ cảm thấy sắc mặt của l i ề u độc phong vàng nhuận p h o n g thái uy nghi một đời của hắn nào là anh hùng hảo h ắ n quán lớn hay quý nhân đều phải gặp quà nhưng mà thần thái không giận mà uy của lưu đ ư c phong vừa tiếp xúc đã có thể khuất phục cá tính tự cao tự tại của hắn trong lòng đã muốn nhận thua nhưng mà tính cách của hắn n g o a n cố bỗng chốc lại đổi ý ngược lại càng không chịu nhục nói giọng lạnh tanh à n h Lưu bộ đầu bộ i ư con Độc Phong năm Năm lầm trước nhục Túc toàn Kết châu chi giặc công. phủ nhân Nhưng hại. quả gión đại gia dẹp lập bị mỗi ọ i người chiếm. ai? tài Người lại người lại biết công độc trước, có công cao chết độc. có độc Thôn không? hung năm tranh trong tướng nhất Dương trúng nào lao là là là là Ba hay do đây đã Vậy thủ thất phủ. Thổ thì hạ m võ vì Vậy Âu tú ở kẻ một vụ án được lưu đ ư c phong kể ra sắc mặt của cố tích chiều lại càng thêm phần khó coi lưu đ ư c phong nói xong lại cười to ha h ha. <cười> Đương nhiên là c ò n có các vụ án khác án vụ nữa n n h ư g mà của ó điều Người c y bỗng nhiên lộ ra vẻ bị vẫn không kiềm chế được Ta biết Ta đương nhiên là biết Ta đương nhiên là biết rõ phải làm như thế Ta tuy tục thân sao ra sao bổ nhiên nhiên phải mới đương đương đúng được như xưng nào cách là là làm Làm là Và rõ Nhưng lưu tiền Cũng đảm độc i phải Nhân, theo có của tức tiếp là bọn ta nên theo lễ số của Giang Hồ, xin bái hay Nếu Lưu làm phùng đáp đầu tiên phải xác định xem bọn người thích thiếu thương đã chết hay chưa nếu chết rồi thì chúng ta cần gì phải đắc tội với người hủy nặc thành còn nếu như còn sống vậy thì tức đại nương này đúng là đang bao che cho thích thiếu thương đứng về phía của địch chúng ta chỉ có một đứa, c ô n g Hoàng thành thôi. tiếp. hỏi mà Lân Kim lại l ư u đại nhân c ó phải là hoài nghi, người chết không phải là công h h ế t k p h ả i l à b ọ n t h í c h thôi i đại ế u Lưu sâu thương? vút tích. Tức phong phân h được nương cũng k n g p h ả là ngu xuẩn. Bà ta, ngay cả có hình thích thiếu thương đến tận Xuân Bà ta, thích thiếu Tủy, cả có thì cũng chỉ có thể giết mỗi một chỉ mình cũng có mỗi y vậy là được. Cần giơ ì p h ả giết đường Hoàng Nhưng, người cũng lôi Kim được? Được lời. thủ thành cả phích chứng bọn bị báo quyền lệnh này. lần sau để đáp. đã xác định. hóa thế sườn tay ở trong khu rừng phía sau liền xuất hiện hai người mặc áo gấm nhanh chóng chạy tới trước mặt lưu được phong nói Sự tình tiến triển như thế như nào? người bên trái thưa bẩm chủ nhân bọn thuộc hạ đã lặn xuống sông nhưng mà không thấy bình khí bọn họ v ẫ n sử dụng người bên phải cung kính bẩm báo thích thiếu thương của tay nhưng mà ở trong đống xương là không có ai mất một tay hết lưu đ ư c phong nói với hoàng kim lân việc này là thích thiếu thương chắc chắn chửa chết hoàng kim lân bàng hoàng nhưng đó rõ ràng là hóa cốt trì vậy các người làm như thế nào lưu đ ư c phong đáp thầy hai chơi thu đắc, đắc lực này của ta một thiền về các công trình thủy lợi một tinh thông dụng độc giải độc việc này đương nhiên là không làm khó được bọn họ rồi. Người bên trái đồng Người nói. Tài hạ là Vân Đại. Gã bên phải tiếp lời. Tài hạ là Lý Nhị. Hai người thành hồ. Bái kiến、Hoàng、Đại Nhân. Hoàng Kim、Lân、lại vội vã kêu. À, mê lê mê lê. Vân Đại、Nhân、lại nói.、Hoàng、Đại bên Vân bên Nhị. thành Hoàng Nhân. Hoàng Lân bên bên Vân Nhân Hoàng Nhân quanh thành này Gã nước kêu. thấy, có là là À, hào hạ hạ hồ. cạn Lý lê lê. vã vệ đã đã bảo bị lẽ rồi hoàng kim lân nhìn xuống thấy ràng thành hào bao quanh thành khô chẳng biến k n Đúng khen người nhị lời. Bọn tài đã thử đọc xong rồi dẫn nước đến một nơi g dấu vết tặc tuyệt thể thốt tài đỡ đã đọc là lưỡi Lý phải Chỉ hạ thử khác Hoàng lời Rồi có các Vậy một Kim lân chẳng thể nào không phục giở ngón cái lên khen <cười> Tuyệt tuyệt tướng Thực bất bất cất tiếng Sau Lưu chuyện chuyện Lưu sự ái Đại hư hư bệnh mình Nhân đúng danh Danh Phòng bỗng nhìn là Độ Thời gian gần đây, không biết có nhân vật thành Không nhân khả nghi nào ra hủy thành hay không gian gần ra nào nạc đây có vào lưu ã n nhì Vốn là muốn h hồ châm chức là l động c p h Nên tiện thể đ á phong luôn và nguyên bị bọn ta bao vây lớp lớp nguyên bọn Tói ta và vây bị bao c ặ t sắt lọt thì chẽ cả chim của là cũng không bay được như không Ngay lưới là là làm s bay a Vậy có ai đ ế đi tự do được tự t do o r n này phòng Lưu độc phòng không có lý gì đến hắn lại n g ẩ n đầu nhìn con quạ đen đang kêu q u á t q u á t bay ở trên đầu của lãnh hồ nhì y lại thư, thì thư thái nói Vậy bay đây Cái gì đang bay đây? lãnh hội ồ nhì đang muốn phần bùa, thì bỗng nhiên Thì thấy bùa m t n g ư ờ mặc áo gấm áo k h i ê nhì cay cáng c ù miệng một một mắt một tiếng con quả đó lại thả rơi cái đi vai dòng Con xuống một vật tròn tròn Hắn tỉnh mắt, Nhanh chân Thoát một cái, đã tránh đi, Nhưng huyết thả Thoát quả trượt vật đó đã v ẫ biết tên thủ hạ này của lưu đ ộ n g phong tinh thông phép điều khiển chim muông dùng tiếng huyết sáo khiến cho con quạ đang bay ở dưới đã c h ú t p h ầ n xuống nhưng không cách nào làm mà phát tác được chỉ nghe một người mặc áo gấm khác nói ở đây chỉ có ba con đường sau núi vừa mới về rồi thuộc hạ thấy có ba người trước sau chạy ra từ đó lưu điệu phong nói là ai người đó trả lời xét về v i c ô n g phu điều tra thì thuộc hạ không bằng lan làm ặ t thoáng lạnh sao Là ba kẻ đó、sao? Tức Đại Nương lưu Tam đó lại có, lại nói. có, n h n đi ra chứ không phải là tiến đội lại Nói trong thành có có nhân vật nào nữa hay không.、Một、người hay có mặc áo gấm cáng khiêng đ phong nhân, thuộc v à o lại cười nghe ngóng tin tức t h â người vào h a n hồ h giống n là trốn không n g ư Thì không thiếu được trù không Người rồi được tứ mặc áo gấm tên trù là tứ đã ó h phát hiện ra con đường phía sau của huyền đặc thành Thưa、lại. Tài hạ trường trừ hạ Người lại. bái kiến ngũ, vị. mấy ặ c áo g m Lam Tam Lam Tam mặc gấm tên tiếp Tài trường trừ trước. lành, ngũ kiến Người còn n gọi lại lời. lời bái kiến trừ vị trước. Người mặc áo gấm còn lại, lão lúc hạ cướp đã để ã cho áo vị mới i huyết sáo l ề người thì、lễ. Tài hạ lế. Liêu Lục, đ ứ n trót trong mấy anh em, là kém tài nhất trong các vị tùy anh Xin Gia. mấy em, kém của là Liêu cải các tục kiến vị dập đầu bái kiến bỗng n h i n thấy hoắc loạn bộ hốc tốc chạy tới mặt cắt không còn một giọt máu lạch lại thừa cơ cố tích triều nói chuyện gì thế cố tích triều thất kinh hắn trở về là không hay đã xảy ra chuyện gì rồi có phải không hoặc loạn bộ gật đầu c ố tích chiều lặng người hắn và hoàng kim lân đửa mắt nhìn nhau trong lòng đời thầm nghĩ n g à i vạn lần không thể nào để cho thiết thủ trốn thoát hoàng kim lân hét lên một tiếng chuyền hoặc loạn bộ d ạ n một tiếng lại chạy vội đi lưu đầu phòng ung dùng nói chuyện gì thế hoàng kim lân vội vàng lấp liếm như lưu đại nhân đã nói tức đại nhân bây giờ đã ra mặt hợp tác với bọn nghịch tặc câu h ú n nên lập tức tấn công g ta tức có lập y này c h của lãnh hội nhì rất trói t a i có ý khiêu khích rất rõ ràng nào người lưu đ ư c phong thừa nhận ngay không sai hoàng thường hạ chỉ muốn ta chóc n á tiền phản bội thích thiếu thường ta cũng nhân việc này mà muốn điều tra ra việc lý huyền y bị giết chết Những nhân vật võ lầm khác, ta lại chẳng những không quản mà cũng chẳng muốn Tiên nói Liều đầu đã không muốn đắc tội với những người này Nhưng mà đáng tiếc là người thương người Cũng là không được, sao? Lưu được Phong lại không nghe ra ý Trong đời nói tiên khác thích thiếu thì thả ha giấu gó vật võ vụ với Vậy vụ bật Ta tội tội tiếc ta mất ta lầm lại Liều là lại là Liều lại lại bầu đầu Mà mà đem kiểu kiểu đắc đắc của cửa cầu được Được cửa của sao ra sao diếu đời yêu bà hà đã để cười Y ý <cười> Đừng nói đến nói i v ệ cách lưu mổ ta không bao giờ t không để cho y ra n giải mà chịu chói h p tìm cách giải quyết khác Lãnh hồ nhì cách mỉa mai、hey. cách giải quyết đơn giản lắm tấn công huyền n ặ c thành gà chó không thả lôi cổ thích thiếu thường ra chém đ ầ u tại chỗ hoặc là giao cho ngài vào đây để áp giải hắn về kinh h ả không phải là xong chuyện rồi sao lưu độc phong mần mề bộ dầu mép đen nhánh được tỉa tót gọn gàng lãnh h u y ề n đúng là có bản sắc của danh tướng Lúc Lý Lý Lưu lòng Phúc chúng Cuối Độc mặc của hoặc hoặc Cô thích chịu hỏi ngay. Đã dễ dễ chuyện có có cướp đó Đoạn đầu đi đã Đã đã đó Đoạn Phùng Phong áp Phùng đáp Hồ, nghịu nhìn thấy Ánh nghi nghi hỏi Hắn không thấy thiết thủ không hay Phùng Đoạn Hồ đáp, đã có người bọn nên ngay Trong người gấm gì gì áo và Vừa và về Tuệ tiểu tới mắt trở biết tục rồi dài ra xảy bị Đã Cô thích chiều Các phất tay Mật ngoét Tại ngươi mạnh mạnh xám ngoét. Các người, tại sao áo lần ạ hại i thế Một lũ l ăn hại, kẻ nào Kẻ cướp、lần、này đến lượt lý phúc đáp Chính là đường khẳng. cả h h khẳng í n đường là c phòng lượng x ứ n g s Tại sao lại là gã mắt nhìn về phía dũng thành lão này gật đầu nhưng mà nhãn thần cũng đã mười phần hoang mang lão đã t r ồ n rồi đ ạ i bỏ đi những chuyện xảy ra sau đó lão là cũng không biết gì cô tiết h triều cố gắng chấn định cơn giận dữ nói với cao phòng lượng Cao cục chú cục của người, chẳng cái các cũng chế được chỉ có thạc còn có Phúc ra kia hai hay sao phanh vào loạn sinh nhân như nhiên hắn hung hỏi không như hắn nhiên thôi Nhưng Nhưng Tiểu một tài bất kiệt tên tiểu tử tuệ tiếp một bịt người lại lại người kiếm lại lại ngờ sản Bỗng Bằng ngự Nếu Đương người lời lũ Lý Lý Lại Mà mặt bị vậy dữ đáp đó đã có lý tuệ tiếp vào lại ngồi trong một cái kiểu lý phúc tiếp lời luôn có bốn người khiêng kiểu ánh mắt của hắn liếc về phía mấy người lưu độc phòng lý tuệ nhấn mạnh dĩ n h i n tất cả đều che kín mặt hắn đưa mắt ngắm nhìn năm thủ hạ đang đứng ở bên cạnh lưu độc phòng lý phúc nói theo người b i ệ t mặt ngồi trong kiểu võ công lại rất cao lý tuệ vội vàng tiếp lời bọn thực hạ đánh không lại y cho nên mới bị cướp tủ Trong lưu ú Phúc c chuyện Lý Lý lại lít l thuật Ánh không nhìn và Tuệ mắt mọi ngừng đ ộ c Cố Tích Phong Chiều Hoàng Bạn Lân Kim đ ư ơ n nhiên g là c ũ n này cho nên chẳng ai là không thể nào nghi ngờ g chú Cho Độc thể ý tới điểm ai là Lưu、Được、phong lại cười lên loạn Lại cười có não Hay thật đó. gây não loạn đó đó Kẻ vừa à i giống với ta rồi phần Phong v ta Lưu Độc mới mở miệng nói lý phúc và lý tuệ cũng đã la lên Chính là hắn. cố h h hắn í n là c tích triều chầm mặt xuống đưa mắt nhìn phùng loạn hổ tên này cũng gật mạnh đầu hắn biết p h ù n g l o ạ n hổ tinh mình mẫn cán ngay cả tên này cũng nhận ra giọng nói của lưu độc phong thì xem ra người cứu thiết thủ quả nhiên là y rồi có Độc Giách chỉ chứ có cũng cho đó. đó, biết bổ bắt Bộ ai Đại thiên Đại tội gọi đến Nếu thần từng thả Thần thả đây Định Đỉnh, Nhân nhân, nhân. nhân hay là Là Lưu Lưu là Lưu là là vang không? Phong hạ phạm không phạm như phạm gì Tội nặng thêm một nặng b y còn chưa nói hết hắn lại bổi thêm một câu Nếu mà liều à m Thì thân b ạ danh Huống không phạm liệt là i trì đây được ì n h Chu Làm sai u đ ư phong lại gật gù <cười> Nói cô ũ n Nhưng g có đó lý h k n g b i ế t a i là người nhân người muốn phần hắn không biết đã đó cứu chạy Có Cô truy phạm thoát tham hay một Ta ta bắt thích sao dự triều đáp Không cần lưu đ c Phong l ạ i cười、Ngay、cả tên họ cũng không cho ta biết. Chắc biết Ngay tên không ta yếu họ là phong ạ lại lại m triều thức triều rồi nói Người với Nói hơi giống nghiệp uyên nguyên sầu Lưu đình đồng Được này ngược Hơn nữa nghe Còn giống như hạ khó h Cô có các là đồng nghiệp vậy xa p lại cười hả một tiếng Lại là phải gia tiên sinh còn cơm công cắt chứ ăn môn không sao Vậy đấy rồi y lại ngẩng đầu cười to nếu là ra các tiên sinh bằng vào các người luôn cả tài hạ là cũng không bắt được ông ta đâu Cô Tích Chiều giọng quát. Vậy thì chỉ có tên họ đường là kẻ thực sự cướp Cô Tích Chiều các sức cho chết cũng thôi không? không trầm quát. thì tên tố Thủy, bắt ta.、Nếu、tìm thấy hắn mà bắt sống không xong, vậy thì giết Tống Thủy, Thanh họ phải Phùng Hổ hạ lệnh. Hổ, hợp hắn hắn Phùng Hổ, Hoác lại lại người người Gian. về Nếu là Loạn bộ, Loạn Loạn Loạn Loạn Loạn Loạn Dạ mà rộng Bộ, đường Đúng sống xong, ngay Đồng đáp. Vậy vậy. Vậy vậy đây được. kẻ sự ba Bộ, Hoàng Kim cũng kêu lên. Phúc tuệ xong tu. lý n cũng lên xong Phúc kêu tuệ tu l thị Có huỳnh g tiếp a các đệ vâng giả đáp lời ánh mắt lại nhìn về phía lưu độc phong hoàng kim lân n nói Thành phải lại Lưu lưu Bộ đ y để chờ giúp ú g ta bắt t ê n thổ đầu sỏ thích thiếu thương、không、thể nào giúp các người truy phì Không không phạm được. Lưu độc Phong giúp đầu đuổi được Độc Lưu sỏ các cười c người lại ư nào ờ i <cười> các người cứ người yên tâm Ta k hết ô công n người Lý thị huyền đệ và tàm loạn vừa lính người bỗng nhiên nghe g cướp của các vừa rời đi i Lý thị tàm Thì thấy t đệ và n g g chém i ế vang trường ờ i tiền kiểu Thì thấy lánh hồ nhì ra n vô và Đã ớ c độc còn Cho đã rút hết rồi hết Tòa thành này không không nghe nữa này nên gì bảo vệ l i của Độc Lưu p h o Tự ý xuất quân tấn ý quân công và hết ủ y nạc thành h tập r năm mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của any n i giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bồ nghịch thủy hàn